Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cậu, như một phản xạ Phương quay ngót lại sang phải. Đập vào mắt của cậu là một ánh nhìn sắc lẻm thấu tận tim gan. Là ông lão ăn mày ngồi trước cổng chùa khi nãy. Là lùng thay cứ như thể ông ta nhìn thấy rõ cậu. Chợt ông ta dơ tay lên vẫy tay ra hiểu cho cậu tiến lại. Ánh mắt của ông ta vẫn đờ đẫn trong mắt trắng giã vô hồn. Thật là giữa linh điền pháp sư thuyết vong ma, tìm thích nhau oan gia cùng cảnh ngộ. Ông cụ lúc này dịch chuyển tư thế ngồi rất lạ, chân trái của cụ khoanh lại xếp bằng, khuỷu tay trái chống lên đầu gối trái, bàn tay thì nắm lại chống vào má trái. Cho nên người của ông trông có vẻ nghiêng hẳn sang bên trái, lưng của cụ gù xuống, chân phải gập lại dựng thẳng lên đầu gối quá cả đầu. Cánh tay phải đặt lên trên đầu gối. Đầu hơi nghiêng trích về hướng nam. đôi mắt trắng dài hướng ngức nhìn lên trên. Tóc lòa xòa che kín cả vùng chắn nhanh. Sườn vai cảm giác gỗ lên. Hợp với sườn khoai xanh thành bộ khung như là nút gọn cả ngực. Trông thoát lên một vẻ rất kỳ lạ. Tấm lưng mở rộng trông có vẻ như là người tật Nguyền Nhưng mà nhìn ra lại có nét thư thái. Thật là dáng uốn mình trồm tới thân vườn tay song song. Vài hồn lưng rủ xuống như ngoạ hồ tàng Long Cậu vẫn đang mỉm cười nhìn về phía phương, cánh tay phải cứ không ngừng vẫy vẫy ra hiệu cho cậu tiến lại. Phương nhìn quanh quất không có vẻ như ông ta gọi ai cả, có thể là ông ta bị mổ và chỉ vẫy đái như vậy thôi. Phương vừa dỡ bước chân thì giọng nói kỳ lạ thanh âm cao vút chất chúa đó vang lên. Đừng tới kẻo quỷ bắt. Phương kinh hãi rụng rời, đầu gối của cậu run lên như là đứng không vững. Có lẽ chính giảm nói này là lý do, khiến cho cô gái kia đau đầu triển biên không đứt. Phương không thể nào điều khiển nổi chân của mình nữa, cậu muốn khủy xuống ngay tại chỗ. Phương nhìn kinh hãi, nhưng mà cụ ông ăn mày này vẫn ngồi đó mỉm cười như trêu chọc. Tài vẫn cứ vẫy vẫy về phía của Phương, trong mắt của cụ lúc này rõ ràng là hướng thẳng vào cậu. Ngày lúc đó có một tiếng gọi lớn vang lên Phương giật mình nhìn lại thì ra đó là mẹ Mẹ đang đứng cạnh chiếc xe đạp chỉ cách Phương độ chục mét Chồng mẹ giận giữ thế kia có lẽ đã phải chờ Phương lâu rồi Đột nhiên chân cổ Phương cử động lại bình thường Phương chạy thục mạng về phía của mẹ Cậu ghẽ ngoái lại nhìn ông cụ lần cuối Ông vẫn ngồi đó cái thế chống cầm kỳ dị đó Ông vẫn cứ như vậy mà cười Nhưng tay phải của ông thôi không vẫy gọi cậu nữa mà đang dư lùng lẳng một vật gì đó. Là một cây dây có buộc một túi gấm màu đỏ. Phương Kinh Hải đưa tay lên ngực lạ thay, cây túi đó vẫn còn nguyên đây mà. Rồi Phương dắt xe đạp ra, hai mẹ con lại đạp xe về nhà. trên suốt đường đi mà cứ cảm giác có cái gì đó. Chắc do phải đứng chờ Phương sốt ruột Nhưng mà tâm trí của Phương miên man Nghĩ mãi về những chuyện kỳ lạ Vừa xảy ra ở chùa Cho nên chẳng có nghe rõ Phương năm này đang học lớp 12 Trường trung học phổ thông Đông Bắc Thành phố Nam Thuận Tính cả tuổi đẻ thì Phương mới có 18 Nhưng mẹ đã năm 8 tuổi Mẹ sinh Phương muộn Từ nhỏ khi mà Phương chào đời Đã không thấy mặt của cha Nghe các cô chú người quen lâu năm Của mẹ nói Cha của Phương lập gia đình khác Đang sinh sống tại một nơi khác Còn mẹ của Phương tuyệt đối không bao giờ nhắc đến cha Mẹ của Phương làm giúp việc cho các gia đình giàu có để mất nuôi cậu Nhưng không ở đỡ hay làm vũ em Mà là giúp việc chia theo giờ Đảm nhiệm việc lau trồi dọn dẹp rửa bát Nội trợ trong các gia đình Cứ tới buổi trưa thì lại về nhà lo cơm nước cho Phương đi học suy nghỉ người tới đầu giờ chiều mẹ lại đi làm Chiều về thì lại cơm nước cho Phương, tôi đến khi mà cậu ngồi vào bàn học, thì mẹ mới tranh thủ làm việc nhà, dọn rửa giặt rũ và lau trội. mỗi ngày làm việc của mẹ kết thúc lúc 9 giờ tối, khi đó mẹ mới được ngả lưng. Nghe đài một chút trước khi 10 giờ thì Phương học bài xong, hai mẹ con lại thất điện đi ngủ. Phương cũng không có ở nhà để hai mẹ con ở trọ trong một phòng trọ rộng vòn vẹn 24m2, Gia sản trong gia đình cũng chẳng có gì, ngoài chiếc giường mà hai mẹ con cậu ngủ chung. Chiếc tủ gỗ đựng quần áo, cây bàn cho Phương học bài để sách vở, với cái bếp ga du lịch nhỏ, vài cái xong chậu, chạn bát và một chiếc xe đạp cũ để cho mẹ đi làm. Bình thường Phương đi bộ đi học, nhà cũng chỉ cách trường có hai cây số. Và do rèn luyện từ nhà, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net